chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý chính giả tiếp theo là phần mười ba ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ t h u thế hận lúc này khẽ định thần á p ống thốt sư mũi mũi chẳng niệm tình hạ quanh quanh nạt ngang nói người chẳng niệm tình sư môn l à n tầm sát hại người yêu thương của ta ta còn gì mà niệm tình sư huynh mũi cùng ngươi nữa chứ đôi mài liễu của nàng vụt câu lại bàn tay ngọc đồng thời d ơ ra chợp mạnh vào không khí t h u thế hận q u ả n g hốt ré lên b ă n g hồn trảo miệng vừa thốt thân hình của gã đã vọt bắn ra s a u nhưng trảo kình của hạ quanh quanh đã chia ra chợp phủ vào các yếu quyệt châu thân trước một tình thế diễn biến đột ngột và hung hiểm gã vô phương trở tay vào đâu nhưng may thay một bóng người đã lao thoát tới đứng án trước thân hình của gã tay áo nhẹ phất ra đón lấy thế trảo của hạ quanh quanh đang d è o d è o tủa đến t h u ộ thế hận chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của vị cứu t ê n là ai chợt quanh quanh khóc rống ồ lên rồi x à vào lòng kẻ ấy tắt lưỡi mẹ mẹ còn giúp người dân để đánh con gái của mẹ sao b ă n g hồn tiên cơ buồn bã thở dài nói ê con sao nóng tánh quá vậy đừng nói chi là tiểu tử ấy đã chết rồi ví dụ mà chưa chết con cũng không thể bỏ được tình thân mười năm đ ồ n g môn trở mặt đánh lại sư huynh của con như vậy hạ quanh quanh ngước đôi mắt đẫm lệ thê thảm lắc đầu con không nhìn nhận y là sư huynh của con nữa y quá ích kỷ quá lan độc nói tóm lại y không phải là hạng người tốt băng hồn tiên cơ chép miệng thở dài ảo não nói Ê, thôi con đừng nói nữa bất luận là sư huynh của con thế nào vẫn là người mà cha con đã lựa chọn và nhận nhìn hứa gã con không thể hà quanh quanh tức tối kêu thét lên con gian mẹ đừng nói tiếp nữa mặt mũi cha con thế nào con chẳng nhớ rõ có thật chăng người đã nói những lời như thế băng hồn tiên cơ d ụ c x a sầm rồi nghiêm trang nói con gái của mẹ làm mẹ không khi nào đi lừa gã con của mình cha con hạ quanh quanh bỗng khóc rống lên tiếng khóc của nàng che lấp mất lời nói của băng hồn tiên cơ nàng vừa khóc vừa gào to nói cha ơi cha có biết là đã hại con gái của cha phải khổ sở thế này không hiện giờ cha ở nơi nào băng hồn tiên cơ cũng không dặn được nước mắt ôm chầm lấy đầu của con rồi khuyên nhủ con yêu của mẹ thôi đừng có khóc nữa mẹ thêm đau lòng tên tiểu tử ấy dù sao đã chết rồi con nên thành toàn lời hứa của cha con để tròn bổn phận hiếu thảo a quanh quanh d ụ c ngẩng đầu lên rồi rắn rỏi hỏi không người tuy chết nhưng lòng con đã thuộc về người từ lúc gặp nhau trên đỉnh thái sơn con đã để giả thầm yêu ngày đêm k h o á t khoải nên mới nhờ mẹ tìm người về đây giờ đây người đã chết lòng con như muối xác bàng hoàng chán nản chuyện viên tình tuy không phải do tay con trực tiếp giết người xong vì con mà người đã chết lòng con làm sao mà yên tâm cho được ý con định bắt đầu từ hôm nay xuất thế quy y g ử i thân nơi cửa phật lấy lời kinh tiến g kể để chôn sâu niềm hận tìm một ngọn danh sơn ưu tịch đổ lấy kiếp này chờ ngài theo người xuống đất lạnh nàng giật chỗi d ậ y khỏi lòng của mẹ rồi phóng đi như điên chỉ thoang thắt mấy lượt thì đã mất hút vào sau dãy núi đồi chập chùng b ă n g hồn tiên cơ đứng lặng một chỗ như pho tượng đá nước mắt thi nhau lăn dài xuống má đẫm ướt cả v u n g lụa màu lam che kín mặt mày thù t h ấ y hận đứng im bên cạnh lòng ngổn ngang nửa g i ậ n nửa mừng vì b ă n g hồn tiên cơ một mực khuyên con gái m ì n h phải ưng gã làm chồng sao lại nghe lời của hạ quanh quanh khiến lửa ghen hờn nung soi ở trong lòng ngực nhưng không tiện phát t á c ra kịp khi thấy hạ quanh quanh đột ngột bỏ đi băng hồn tiên cơ đứng lặng người ra g ã ron ren bước tới gọi khẽ sư mẫu băng hồn tiên cơ tức tối thét lên sư m ũ i mi giận mi mà bỏ đi rồi còn chưa chịu chạy theo tìm nó trở về thủ thấy hận cung kính rạp mình dạ thưa vân đoạn tức t ó c q u a y người phóng nhanh theo hướng của hạ quanh quanh chạy khi nãy nhưng khi rời khỏi đỉnh băng hồn gã hự lên một tiếng to rồi lẩm bẩm lấy mình ông hôm nay rời khỏi đỉnh ban hồn cũng là ngày ông bắt đầu tung hoành phỉ chí c ò n quỷ nhỏ quanh quanh kia một ngày nào đó ông sẽ hại mi q u a tàn nghỉ rửa phải quỳ dưới chân cầu khẩn ta mới xong gã d ỡ h ế t thuật kinh công chạy nhanh về phía hạ quanh quanh rời đi nhưng mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng của nàng nơi đâu cả gã dừng bước khẽ châu mài nghĩ ngợi đoạn q u a y bước lao về vạn g lý trường thành nhắc lại băng hồn tiên cơ đôi mắt buồn bã dõi theo bóng lưng của thù t h ấ y hận bà thở dài một tiếng ảo não ánh mắt chuyển sang phía hoa sĩ kiệt và sự thể trước mắt khiến bà giật mình sửng sốt vì hoa sĩ kiệt không biết t ừ lúc nào đã tỉnh lại và ngồi d ậ y đang tỉnh t ỏ a điều khí trên mặt đất băng hồn tiên cơ kinh ngạc hỏi ranh con lúc nãy đã hết kia thở rồi mà sao sống trở lại được như vậy hoa sĩ kiệt ưởng ngực đứng dậy t h ẳ n g nhiên đáp tại hạ bị kiếm kình của đối phương phóng trúng rơi xuống đài khí quyết ngăn chận ở l ò n g ngực không sao thở được nhưng nhờ y đá bồi thêm một cước khí quyết tự dưng thành thông trở lại băng hồn tiên cơ g i ả m chân sốt ruột <cười> cái chết nhất thời của mi đã tạo cho con gái của ta một sự lỡ làm suốt đời mau đuổi theo nó cho ta hoa sĩ kiệt kinh ngạc chẳng hiểu gì cả d ộ i hỏi đầu đuôi tự sự xong chàng buông tiến g thở dài não ruột nói quanh quanh cô nương thật quá mức chung tình t à i hạ chỉ là một tên phạm phu tục tử đâu có đáng để cho nàng yêu thương như thế giờ đây biển người mênh mông danh sơn cổ tháp h à n g hà muôn d ạ n g biết đâu mà tìm nàng bây giờ băng hồn tiên tơ giận dữ trợn mắt dằn vọng nói ranh con nếu như trong vòng một năm không tìm được con gái ta đưa về băng hồn sơn ta sẽ nghiền nát hình hài của ngươi ra q u a sĩ kiệt nghe xong ơn ớn cả đầu óc lặng lẽ nặng nề nhất bước rời khỏi băng hồn sơn với một tâm tình nặng trĩu ưu tư màn đêm âm trầm nuốt dần lấy thân hình thất thiểu của chàng trời thu lá vàng rơi rụng khắp sườn non đỉnh đ ồ i cầu thì phong điệp h ồ n g như nguyệt hoa thật là đúng vô cùng q u a sĩ kiệt ngày đêm bưng ơ bã trên lộ trình nơi quan ngoại để tìm kiếm hạ quanh quanh của mình nhìn thấy lá vàng lác đác rải khắp lối đường thì không khỏi bùi ngùi xúc cảnh x n h tình khẽ ngâm lên câu ấy sau khi rời khỏi băng hồn sơn và rẽ đường phóng về hướng nam dần dần tiến đến phạm vi của vạn g lý trường thành tòa cổ thành hùng vĩ trơ vơ hiện trước mắt khiến cho chàng thêm bâng khuâng cảm khái đứng trên bệ tường của trường thành phóng mắt nhìn ra xa nhà cửa núi đồi đồng bằng cây cỏ chi chít ở dưới chân chàng và thẳng tắp một chân trời trước cảnh vợt bao la ấy một cảm giác phấn khởi và khoan khoái len sâu vào quyết mạch tâm tư của chàng bao tháng ngày lặn g lội khắp chốn tìm kiếm hạ quanh quanh không được lòng của chàng trĩu nặng u sầu bỗng dưng vợ đây như được quét sạch chàng ngửa cổ hú lên một tiếng dài lanh lảnh âm ba trầm hùn g như rồng gầm hổ rống rền dội khắp thành quách núi đồi chàng chừng như đã phát tiết được phần nào những u ẩn ở trong tâm tình chàng xoay mình định nhảy xuống khỏi bờ thành chợt từ xa vẳng lại một giọng ca ảo não lướt khướt sai mềm vượt lối xa phong xương dầu giải biết đâu nhà lời bước rạc dài chân lãng tử đầu truông cuối bãi đọc hành ca tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi trường thành g i ả n lý đứng chơi d ơ i một thở chia phôi ngàn thở cách dời trong quan ải l ệ ngàn rơi hoa sĩ kiệt nghe xong rúng động tâm thần chàng lẩm bẩm ngâm lại một thở chia phôi ngàn thở cách dời trong quan ải l ệ ngàn rơi tâm sự người này không khác gì ta trên đời đâu lại có kẻ đồng bệnh tương lân đến như vậy chàng phóng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh té ra đó là một quái nhân áo xanh đang băng xiên tiến về phía chàng vì thế tốc độ của đôi chân vô cùng nhanh chóng cách xa chỗ của hoa sĩ kiệt đứng có hơn trăm t r ư ợ n g chỉ thoáng m ắ t thì đã đến bên cạnh chàng rồi kẻ liếc mắt ngắm sơ đối phương chiếc áo xanh thùng thịnh trên người te tua rách rưới chẳng thành hình mài rậm mắt tròn râu rồng tua tổ quanh hàm sau lưng mang hai bầu rượu tổ bố độ năm mươi hơn h ò a sĩ kiệt thoáng nhìn lập tức nhận ra ngay là phong trần túy khách lòng không khỏi mừng rỡ lẫn kinh ngạc phong trần túy khách cười bô bô cất lời <cười> lão đệ lâu nay vẫn mạnh chứ h ò a sĩ kiệt vội vòng tay vái chào nhờ phúc của tiền bối mấy tháng nay vẫn bình an phong trần t u y khách cười ha hả <cười> lão đệ à gặp đại nạn mà không chết tất c o phúc may mắn lão đệ lặn lội đường xa đến g i ạ n lý trường thành này nơi quan ngoại có điều chi hệ trọng không vậy hoa sĩ kiệt liền đem những gì xảy ra cho chàng từ sau khi chia tay ở nơi thất s á t thần bà rồi t ấ m tắt lại cho phong trần túy khách nghe qua một lượt phong trần túy khách càng nghe qua sắc mặt càng thâm trầm nặng nề lắm rút lại lắc đầu than dài hay nhíu mài chăm chú đợi khi hoa sĩ kiệt kể hết ông mới thốt lời tìm người theo cái lối như lão đệ đây đừng nói là một năm mà dù mười năm hai trăm năm cũng không có tìm được rốt cuộc chỉ m ạ n g hận mà nhắm mắt thôi q u a sĩ kiệt sắc mặt buồn bã nói theo c à o kiến của lão tiền bối thì như thế nào phong trần trí khách thở dài thường thật rồi lắc đầu nói ta cũng không biết như thế nào lão đệ cứ chịu khó ngược xuôi giang hồ mãi như thế tất có ngày rồi cũng nghe được tin tức của quanh quanh theo lão phu thấy thì hiện tại chỉ có một sự kiện quan trọng hơn tìm quanh quanh nhiều q u a sĩ kiệt vội hỏi chuyện chi mà trông yếu ô n g trần thúy khách vượt trở nên nghiêm trang nói nghe đồn rằng xà hà tiên tử đã cấu kết được với những t a i ma đầu h á t đạo k h á t tiếng đương thời như thanh hải nhị cốc tây tạng tam bảo hoành nhạc tứ quái hắc hải ngũ cuồng cùng quỷ bảo nhị sát tổ chức thành bình thiên giáo ngày mùng chín tháng chín này sẽ khai đàn lập giáo tại lạc nhãn phong hiện đã cho thủ hạ phát thiệp hội ước khắp cào thủ của hai phái hắc bạch đến tham quan buổi lễ rất có thể là mụ định một lưới tóm sạch các phái võ lầm đối thủ hoa sĩ kiệt gật đầu ngắt lời chuyện ấy giảng bối đã sớm rõ rồi ngày mồng chín tháng chín tới đây thế nào giảng bối cũng đến tham dự cuộc náo nhiệt đó phong trần t u y khách lúc này cười khẽ nói lão đệ được trời thiên ban cho ân huệ một mình mang tuyệt học của mấy nhà dành tiếng của thất độc thần kiếm lại một lần nữa có thể nêu cao tài lạc n h ạ n phong q u a sĩ kiệt vội xá dài khiêm tốn nói không dám giảng bối một chút tài hèn dưới mắt của tiền bối cũng như cao thủ chỉ là trò cười mà thôi phong trần thúy khách nghiêm mặt trách cứ lão đệ đừng có quá khách sáo như vậy tuổi trẻ như lão đệ mà tài nghệ được cỡ ấy thì q u á là p h ú c chung của gió lâm lão đệ khá thận trọng hành động để khỏi uốn lòng kỳ vọng của mọi người qua sĩ kiệt cầm ngâm d â y lát rồi mới lên tiếng thôi hôm nay đến mồng chín tháng chín còn cách hơn một tháng chuyến đi lạc n h ã n phong này vừa dặn đi ngang qua xà yêu hồ giảng bối muốn tiện đường đến cứu một người bạn cũ không hiểu lão tiền bối có nhã hứng đi cùng với giảng bối không phong trần t u y khách ha hả cười to nói phải chăng là đi cứu người yêu tri kỷ phan quyên quyên lão phu dù có mắc chuyện bằng trời cũng ráng mà theo làm bạn với lão đ ệ một chuyến bà sĩ kiệt đỏ mặt cười ngập ngượng rồi nói chưa dám nói là người yêu tri kỷ chẳng qua phan nguyên n g u y ê n có ơn cứu giảng bối mấy lần hiện giờ nàng bị giam ở xà yêu hồ ngày đêm chịu khổ đâu thấy làm ngơ không cứu cho đành phần trần t u y khách nhíu mài suy tư d â y lâu rồi đáp lão phu từ lâu nghe tiếng xà yêu hồ là nơi rồng nằm hổ nước hung hiểm d ạ n g p h ậ n mà g i ả lại mụ xà hà tiên tử là một tài thiện dụng cơ quan muốn vào được xà yêu hồ không phải là chuyện dễ huống hồ định đi cứu người lại càng khó vô cùng chúng ta cần nên rủ thêm vài vị cao thủ bằng hữu nữa hay không chợt một giọng cười âm trầm g i a n g lên từ sau góc tường thành tiếng cười ằn ạt lạ kỳ như tiếng cú kêu lại rùng rợn khô khan như tiếng gừ gừ của quỷ dữ hoa sĩ kiệt khẽ biến sắc hoài phát người lại quát to ai âm t ầ n h chưa thoát khỏi bờ môi dục cảm thấy trước mắt bóng người nhoáng động một gã áo đen đã rơi nhẹ ở bên cạnh rồi đưa mắt nhìn kỹ gã đại hán áo đen vừa đến mặt ngựa râu ngắn mắt chuột mũi diều thân hình lùng tịch dài màn g một khí giới hình dạng khác thường sắc mặt đầy vé cuồng n o kêu căng hoa sĩ kiệt đã có ý bất mãn dằn giọng sảng hỏi ô n g g i á là ai có điều chi đáng cười như điên vậy v ì trung niên áo đen vẫn ngửa mặt nhìn t r ờ i như chẳng thèm đếm xỉa đến hoa sĩ kiệt giọng cười càng lòng l ộ n g điên cuồng hoa sĩ kiệt không sao dằn được trợn mắt hét vang có gì đâu mà đáng cười nếu chẳng ngừng ngay tiếng cười bất nhã ấy đừng trách sao tại hạ đây vô lễ cả đại hán g áo đen v ụ c dứt ngay tiếng cười rồi gai gắt n ó i không lẽ nơi t r ù n g nguyên bọn người không có quyền tự do cười theo sở thích à lời dặn hỏi của đối phương rất đúng lẽ khiến cho hoa sĩ k i a câm miệng lặng thinh phong t r ầ n thúy khách tàn g hắn một tiếng rồi đỡ lời à, nghe khẩu khí của các hạ dường như từ miền biển hay biên t h ủ y chi mới tới đây nơi đây chẳng phải là không có quyền tự do cười nhưng mà muốn cười cũng phải có lý do và tiết chế chứ người áo ren m ắ t mắt h ừ lạc cái gì gọi là tiết chế hả lão phu thích cười là cứ cười ai làm gì được ta hoa sĩ k i ệ cũng h ờ trả lại một tiếng tôn giá đã là người ở biên thụy hiện tại đặt chân đến trung nguyên cần phải hiểu rõ lễ tiết của trung thổ nghe lén câu chuyện của người khác lại còn cố ý buông giọng cười lớn d ơ i dụng tâm gì chứ người áo đen không đáp mà hỏi lại bẻ cồn l à người gì mà dám vô lễ cùng lão phu như thế chứ hoa sĩ kiệt lạnh lùng buông gọn tại hạ là thất độc thần kiếm khách người áo đen thoáng sắc kinh ngạc à thất độc thần kiếm khách Hừ, chẳng trách mấy ngông cuồng như vậy hoa sĩ kiệt nhếch mồi ngạo nghễ nói phải thất độc thần kiếm khách sức có thể chống trời các hạ nếu còn cười thì người áo đen ngắt lời chàng bằng một chuỗi cười s ạ c s ủ a ứ già của hắc hải ngũ cuồng không có coi mi vào đâu đâu hoa sĩ kiệt thoáng giật mình tên chùa thiếu lâm ngày nọ trận đấu khốc liệt cùng hồng trần c u n g xanh nhân vật thứ năm trong hắc hải ngũ cuộn vẫn còn đậm ghi trong tâm não chàng hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi tiếp lời đại hạ đang định đến hắc hải tìm kiếm nhóm ngũ cuộn các ngươi không ngờ mới lại tìm đến đây trước phong trần túy khách cũng đã từng nghe danh của hắc hải ngũ cuộn vội xen lời nói hoa lão đệ cùng bọn ho không hề dính dắp hoa định tìm đến để làm gì t r ồ n g dụng ý thốt lời này lên để khéo léo tránh cho hoa sĩ kiệt khỏi chuốc thêm cừu quán vô lối ở trong giờ phút này nhưng hoa sĩ kiệt vô tình chẳng mãi mai hội ý cười nhạt tiếp lời h ắ t hải ngũ cuồng trợ trụ làm càng hàng bại q u ạ i gió lầm như thế cần phải sớm quét trừ mới được hồi thiên cùng khách gã thứ t ư t r ồ n g h ắ t hải ngũ cuồng cũng chính là người áo đen nọn xa s ầ m nét mặt rồi cười lên ghê rợn <cười> không ngờ thằng tiểu t ử n à y còn ngông cuồng hơn cả người trong c u ồ n ma giáo chúng ta d à n h tiếng hồi thiên c u ồ n khách lu ư mờ vì mi mất hoa sĩ kiệt vụt quát t o một tiếng với tay ra sao tuốt phát thành thất độc thần k i ế m ghìm sẵn nơi tay rồi nghiêm vọng thét tiếc hồi thiên c u ồ n khách khỏi lãi nhãi nhiều m a u rút binh khí sau lưng ra l ạ hơn dơi sắc mặt âm trầm hồi thiên c u ồ n khách hoàng tay sau lưng rút lấy món b ì n h khí quái lạ cầm vào tay đoạn nhích lên ba bước d ẫ n công trên đôi tay chuẩn bị định xuất thủ phong trần trí khách giỏi thét lớn khoan nhóm h ắ t hải ngũ cuồng chúng mi là nhân vật thành danh trên giang hồ đã lâu lẽ đâu lại đi động thủ cùng một kẻ hậu xanh nhỏ tuổi còn chi là cuộc so tranh công bằng hồi thiên cuồng khách hừ lên một tiếng to rồi hỏi thế nào mới gọi là cuộc so tranh công bằng h ả t tên già không chết kia nói mau đi phong trần tuyết khách tháo một bình r u a trên d a i xuống ung dung nóp ừng ực rồi đ o n mới chậm rãi thốt lão phù thay món khí giới trên tài khác hạ có chút khác thường tục ngữ có cầu đâm ngài dễ tránh bắn ngầm khó phòng hai người tỉ thế với nhau không được dùng ám khí hại người là được hoa sĩ kiệt lúc ấy cũng kịp nhìn ra thanh khí giới ấy không giống như đ à o kiếm đầu trên tròn lè ra ở phía dưới ngọn liêu liễu nơi chui cầm dài không đến ba tấc hồi thiên cuồng khách m ặ t sạm lại cười nhạt nói <cười> lão p h ù nổi danh gió lâm là hồi thiên cuồng khách trên t h à n h khí giới này không tránh khỏi có chút cuồng khí các hạ nếu như sợ hãi thì hãy bó tay chịu trói là hơn lời lẽ đầy khiêu khích của đối phương qua sĩ kiệt không dằn được b u ồ n tiếng cười to <cười> tại hạ thất độc thần kiếm khách từ lúc dấn bước giang hồ đến giờ chưa hề biết sợ ai lão thất phù chớ vội ngông c ụ hãy đỡ thử một kiếm của ta phong trần tuyết khách gọi ngăn qua sĩ kiệt lại và nói qua lão đệ chậm xuất thủ lão phù đứng giữa làm trọng tài hai người bình sanh chưa xích mít qua hà tất phải gầy cuộc ác đấu s i n h tử với hai mươi chiêu làm c h ứ n g để phân định hơn thua có được chăng vì từ sau khi nghe danh của ngũ cuồng h ắ t hải như cồn võ công cao diệu khó ước l ư ợ n g sợ e rằng hoa sĩ kiệt bị nguy nên ông ta cố che đỡ gỡ nguy cho chàng hồi thiên cuồng khách kêu căng nhớt mép nói gã quỷ sai nói nghe cũng phải nhưng sợ rằng tên danh này không chịu nổi lão p h ù ba chiêu đâu hoa sĩ kiệt hào khí lân lân nửa cổ cười khanh khách nói nếu như trong vòng ba chiêu mà tại hạ bãi về tai cát hạ thì tên thất độc thần kiếm khách sẽ d ĩ n h viễn không xuất hiện giang hồ nữa hồi thiên cuồng khách sằng sặc cười to <cười> b é c o n thật còn ngông cuồng hơn cả lão phù thú vị thú vị lắm h ò a sĩ kiệt nghe trong giọng cười của đối phương đầy vẻ mỉa mai khinh miệt bất giác cả giận d u n g mạnh ngọn thất độc thần kiếm trên tay lập tức bãi đạo hào quang xanh biếc bắn ngời tợ bãi thất vào lòng đang quẩy l ộ n g giữa không trung k h i thế dữ dội cuồng mạnh khiến cho phong trần túy khách đứng ở bên cạnh phải âm thầm hồi thiên cuồng khách thấy h ò a sĩ kiệt có thể dùng nội lực rót vào thân kiếm phóng ra một quy thế như sóng bủa đá bành chứng tỏ là một kiếm da cao thủ sắc thái cuồng ngạo trên khuôn mặt gã tự nhiên biến mất gã thận trọng nhấc c a o thành khí giới kỳ lạ ở trên tay khẽ vỗ nhẹ vào chui sau một tiếng bực rồi từ đầu t r ò n lè bỗng chia ra tua tủa mười ba ngọn đoạn kiếm ngời ngời sát lạnh bác sĩ kiệt lòng nao núng nghĩ thầm trong v ỏ lâm b ì n h khí kỳ dị này không thiếu chi nhưng giống như loại khí giới quái lạ này trên tay của gã thì rất ít thấy ý nghĩ chưa kịp dứt thì chợt nghe hồi thiên cuồng khách quát lên một tiếng xé không gian t à i của hắn run lên khí giới quái đản n ổ mười ba mũi đoản kiếm dạt vào không khí thành mười ba đạo ngân quan g bắn d ụ c vào người của b á a sĩ kiệt không một m ả i m a i nao núng qua sĩ kiệt không lui tránh mà trái lại sấn lên ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng khởi đầu từ thế thứ nhất kiếm khí ào ào bất tuyệt như thế nước xuôi vòng triền miên tuôn ra phản k í c chỉ chịu đựng được có chiều thứ hai hồi thiên cuồng khách đã kinh tâm tán đổm d ộ i vọt lùi ra phía sau rồi lớn tiếng kêu lên tà thuật tiểu tử có tà thuật mà phong trần tuyến khách nghe vậy vọt miệng hỏi cái gì là tà thuật hở hồ thiên cuồng khách giật mạnh khí giới trên tài rồi t h ô n g thả đáp thành khí giới trên tài lão phù đầy không sợ đ ộ c nên thất độc thần kiếm của tiểu tử không phát huy được hoài lực với lão phù nhưng trên người của hắn dường như có một khí âm hàn truyền thấu q u a khí giới của lão phù hoạ sĩ kiệt cười và cướp lời nói phải t à i hạ đã biến thành người tuyết rồi chàng đồng thời lắc mình tiến sát cạnh gã đôi mắt đột ngột té sang một luồng tinh q u a n g mãnh liệt như hai mũi kiếm bén nhọn soi thẳng trên mình của đối thủ hồi thiên cuồng khách ơn ớn rùng mình thối lui một bước buộc miệng kêu lên người tuyết trừ phi người uống được dạng n i ề n tuyết quy hoàng của băng hồn tiên cờ mới có thể biến thành người tuyết nhưng bà ta ở tận trên đỉnh băng hồn đã bao nhiêu người tìm mà không được nhóc con mì hoa sĩ k i ệ khinh khỉnh mỉm cười nói thế mà tại hạ đã có cái duyên phần ấy hồi thiên cuồng khách nếu m ì chưa chịu cút đi tại hạ đành phải hạ sát thủ đâu hồi thiên cuồng khách tuy có mấy phần khiếp h ả i nhưng dù sao cũng là một nhân vật thành danh giang hồ đ ầ u c o thể lộ ra sự khiếp nhược trước mặt c ó phong trần túy khách c ô lấy vẻ bình tĩnh cười khải nói tuyết rất kỵ lửa lão phu dùng lửa công ngươi sợ gì không chế phục được nhóc con h ò a sĩ kiệt vương tiếng cười lòng lọng giận lấy luồng thần công âm hàn trong cơ thể hé miệng phun ra một dần hơi trắng tựa sương mù hồi thiên cuồng khách lập tức cảm thấy có một luồng khí cực lạnh và mãnh liệt từ bốn phía ập lại dần dần thân hình của gã càng lúc càng rung lên bần bật cơn lạnh quá đ ổ i tàn khốc khiến gã cơ hồ như chịu đựng không kham những bụi cỏ lơ thơ mọc theo bản chân tường thành cũng dần dần động tết thành tuyết giá hoa sĩ kiệt thình lình quát lên một tiếng như sấm ráng đỡ thêm một kiếm của thiếu gia kể ra thì hồi thiên cuồng khách cũng là một tay cao thủ lợi hại tuy đã hết sức khiếp h ả i vì công lực băng hàng của đối phương nhưng vẫn không quên phản kích d ộ i vận đẩy công lực từ mỗi lỗ chân lông ở trên người cùng thân thể đều tan bốc ra một luồng nhiệt khí để đương c ử lại chất âm hàng của đối phương đang đột kích mười ba thanh đ o ạ n kiếm trên tay cũng đồng thời bắn n ú t lên tòng treo vào ngọn thất độc thần kiếm trên tay của q u a sĩ kiệt vừa bổ xuống choang một tiếng ngân dài lửa bắn văng tung tóe và đôi bên khí giới qua ảnh hưởng của hai luồng nội lực của song phương cứ nghịch cứng vào nhau hoa sĩ kiệt tức tối hữu to một tiếng d ộ i vận thêm hai thành công lực vào hữu dưỡng và truyền sang thân kiếm tài trái đột ngột n h ấ t cao miệng quát lớn nhận lấy một chỉ của ta đồng trong tiếng q u á t ngón giữa của chàng phát trỏ về hướng hồi thiên c u n g khách điểm nhẹ vào không khí và lắc liệt chợt thấy đối phương xuất chỉ điểm lại từ ngón tay của đối phương n h ả ra một luồng xương trắng nhàn nhạt hồi thiên c u n g khách thất thành kêu lên t h i ề n cờ chỉ ranh cô ngươi phải c h ẳ n g là truyền nhân của thất s á t thần b a gã một mặt kinh hoàng hấp tấp thối lui khẽ lắc m ì n h và vọt thân người ra sáu trường x a bất thình lình từ phía giữa tầng cao giọng xuân một giọng quát to thiền cờ chỉ lại xuất hiện giang hồ sao hiện giờ ở đâu âm thanh vừa dứt một bóng người đỏ nhánh to lớn đã nhẹ nhàng đáp ở ngoài tường thành vừa nhát trông thấy bóng người đỏ đó hồ thiên c u ồ n g khách bỗng mừng rỡ gọi to đại c a đến vừa đúng lúc mày quá hoa sĩ kiệt dừng tay thôi đấu đưa mắt nhìn kỹ kẻ vừa mới đến là một đại hán tuổi độ ngũ tuần khoác chiếc trường bào màu đỏ thân hình khôi dĩ, lưng gấu d a i h ù g m ặ t như là táo c h í n râu rồng bó càm đôi mắt ngời như lửa đỏ thần thái quy mảnh như ác s á t hung thần chàng nhìn thấy dáng dấp to lớn cùng đôi mắt đỏ như than hồng của người nọ ở trong lòng không khỏi có độ phần giới bỉ đại hán g áo đỏ đảo tròn đôi mắt lửa nhìn lên bờ tường thành rồi âm trầm cất tiếng tứ đệ lúc nãy thấy thiên cơ chỉ là do ai phát ra vậy hội thiên cuồng khách chỉ ngay vào q u a sĩ kiệt rồi đáp tên ranh này biết thiên cơ chỉ có lẽ là truyền nhân của thất s á t thần bà nếu lúc nãy khinh công của tiểu đệ c h ẳ n g đại hán áo đỏ k h o á t t a y ngắt lời hồi thiên c u ồ n khách đôi mắt đỏ ánh tựa như là than hồng lại xoay bắn về hướng hoa sĩ kiệt hất hàm trịch thượng nói ê thất s á t thần bà hiện giờ ở đâu cứ khai thật ra ta sẽ tha cho n g ư ờ i khỏi chết hoa sĩ kiệt cười ngạo m ã n nói n g ư ờ i chưa đủ tư cách để hỏi đâu đại hăng áo đỏ nổi s ù n g d ơ tay trỏ vào chót mũi mình rồi gằn giọng cất tiếng danh con ráng mà mở to mắt ra mày có biết lão phu là ai không có lẽ cũng là một lũ cốc dơ ở trong hát hải bò ra thôi đâu có tốt lành gì đại hăng áo đỏ chừng như rất đ ổ i ngạc nhiên trước thái độ ngạo nghễ của đối phương hắn kêu ồ lên một tiếng rồi trố mắt nhìn sững chạc nhóc con người dám mắng lão phu sao lão phù chính giáo chủ cuồng ma giáo nơi h á t hải nhóc còn quá thật là hạng có mắt mà không nhìn thấy thái sơn phong t r ầ n tý khách bỗng cười lên ha hả xen lời <cười> té ra là cuồng ma giáo chủ dịch dân danh rền h á t hải s â u lão sai này ngưỡng mộ đã lâu rồi hai môn thiết x a trảo và thông tý công của các hạ mỗi mỗi đều có chỗ độc đáo đáng nể đâu vì sợ q u a sĩ kiệt không hiểu rõ hai môn tuyệt kỷ lợi hại của dịch dân nên phong trần t u y khách khéo léo dùng lời để cảnh giác chàng c ù n g ma giáo chủ dịch dân nhếch mép cười kêu c à n g nói <cười> xem bộ giang mi dường như là phong trần t u y khách hai mươi năm trước lão phù đến trung nguyên không gặp được các hạ nghe đồn tủ d ũ thần công của các hạ cũng có vài phần uy lực nhưng đáng tiếc là chưa lần nào lãnh giáo được hoài lực của tuyệt học này phong trần t u y khách dục i ế t ngang tiếng cười rồi lạnh nhạt ngắt lời hai mươi năm trước chúng ta không dịp gặp mặt thì hai mươi năm sau chúng ta cùng nhau ấn định vài chiêu võ công cũng đâu có sao miệng thốt tay đã h o ằ n g ra sao tháo cây hồ lô ở trên dài xuống nóc ừng ực mấy n g ậ m rượu cùng ba giáo chủ vội k h o á t tài lão quỷ sài khoan đã bổn giáo chủ còn có mấy vấn đề muốn hỏi người nhờ ngươi trả lời xong xuôi rồi động thủ cũng không muộn phong trần thúy khách g i ỏ i n h ấ t hồ rô rượu ra khỏi miệng rồi đưa mắt nhìn nói vấn đề gì nói mau đi cùng mà giáo chủ chậm rãi thôi vấn đề thứ nhất là thất s á t thần bà hiện ở đâu hoa sĩ kiệt đứng bên cạnh không dằn được giọt miệng nói mày hỏi thăm thất s á t thần bà để làm gì m ì phải chăng là kẻ thù của thần bà phong t r à g kiếm khách d ộ i k h o á t t à i ra g i ấ u bảo chàng d ừ n g lời lão đệ đừng có nóng vội hai người muốn kết liễu ân quán đợi chốc sẽ có cơ hội mà đoạn quay sang cuồng mai giáo chủ thốt t i ế n g nghe đồn hai mươi năm trước các hạ đã bại với ngọn thiên cơ chỉ của thần bà có phải vậy không c ù n g mai giáo chủ đỏ mặt hừ lên một tiếng rồi e t h ẹ n nói xưa và nay khác nhau nhiều lắm b ố n giáo chủ hiện giờ đang cần tìm mụ tà để báo lại một chỉ của hai mươi năm về trước phong trần t u y khách nhẹ thở dài nói ê quán cũ tuy còn nhưng người xưa đã dán bóng giáo chủ kiếp này khó tìm gặp lại được thần bà rồi c ù n g bà giáo chủ giật mình trố mắt nói thất s á t thần bà chết rồi sao may cho mụ t à biết mấy hơn hoa sĩ kiệt giận dữ thét lên nếu như không chết lũ ngươi làm gì được n g ư ơ i cùng m à giáo chủ nhớt chặt đôi lông mài rồi sẵn giọng thét lại nháu còn có lẽ mi là truyền nhân cố mụ ân thù hai mươi năm trước giờ đây vốn lẫn lời đều chính do bản thân mi trả lấy đó phong t r à n tuyết khách d ộ t réo lên dịch giáo chủ người chẳng phải còn lắm vấn đề cần hối hay sao nói cho hết đi rồi sẽ đánh mà hơn nữa sẵn có lão tứ trong ngũ cuồng của các người cũng đã có mặt ở đây vừa dặn đủ cặp cho đôi bên vội gì cùng mà giáo chủ l à m lì gật đầu nói được lắm b ố n g i á o chủ còn hai vấn đề muốn biết rõ câu hỏi thứ hai là nghe đến bãi bức quả đồ có gọi là băng quốc gì đó đã xuất hiện trên giang hồ rồi b ố n g giáo chủ lần này thống lãnh một số cào thủ trở lại trung nguyên chủ định là không ngoài bãi bức kỳ đồ đó hoa sĩ kiệt cười nhạt cướp lời <cười> lồi dịch nước ngu ngốc kia dù người ta có cất được bãi bức kỳ đồ đó ở b ă n g quốc cũng chẳng dạy gì mà nói thật cho ngươi nghe c ù n g m à i giáo chủ cười ha <cười> nhóc con nói chẳng sai gì m ấ y lão phu từ lâu nghe danh phong trần túy khách ngàn chuyện đều thông lại có lòng nghĩa hiệp nếu như lão có thể chỉ rõ tên kẻ giấu bức địa đồ bổn giáo chủ sẽ tránh sự đại khai sát giới ở trung thổ này phong trần t u y khách lạnh lùng nghiêm sát mạc nói dù dịch giáo chủ có tìm bãi bức q u a đồ chỉ rõ băng quốc cũng không sao tìm đến được băng quốc đâu cùng mà giáo chủ kinh ngạc hỏi g ặ n lại vì sao phong trần t u y khách chậm rãi tiếp lời vì tại hạ nghe rằng bãi b ấ t quả đồ băng quốc kìa bất quá chỉ là cách thức sau khi vào băng quốc rồi có thể đi thông qua hai mươi mốt tòa kỳ trận bốn mươi chín ngách hầm chông còn như băng quốc vị trí ở đâu các hạ làm sao biết được tại hạ khuyên giáo chủ dẹp bớt s á t nghiệp là hơn cùng mai giáo chủ nghe xong trầm ngâm giây phút rồi v ụ c hỏi băng quốc ở chỗ nào chắc lão quỷ sai người biết rõ hơn phong trần tuyết k h á c hai h tay d ò lia chiếc đầu bù xù rồi cười ha ha ha ha nếu như lão sai này biết được băng quốc ở nơi nào có lẽ sớm đã luyện được thành tuyệt thế võ học từ lâu rồi còn đâu ở đây mà vất dưỡng chuyện phím như vậy chứ lão bỗng vứt ngang tiếng cười rồi lắc đầu t h a m ê băng quốc một địa phương mỹ lệ ấy trầm năm nay đã có biết bao nhiêu cào thủ lặn lội tìm đến cũng chỉ vì bãi thước băng quốc kỳ đồ nọ gây cho giang hồ bao trận mưa máu gió tành nhưng đã có mấy ai đoạt được bãi bức kỳ đồ nọ đâu mấy ai đặt chân vào được băng quốc mà trái lại chỉ toàn đem đến những tài hại hải hùng hoa sĩ kiệt nghe xong lời than rúng động nghĩ thầm trên người ta hiện giờ có bãi bức quả đồ ấy không lẽ chợt nghe phong trần t u y khách tiếp lời theo chỗ lão phù biết thì muốn vào băng quốc cần phải hiểu rõ vị trí của nó sau đó rồi mới noi theo đường đi nước bước d ạ c h rõ trên q u a đồ mà thâm nhập vào băng quốc dùng chiếc khóa ngọc mở kho mới có thể lấy được những bảo vật chất chứa trong kho cùng với bao nhiêu kỳ duyên võ học cùng mai giáo chủ càng nghe càng nôn nao thèm muốn theo như lời c á c hạ nói thì vào được băng quốc còn khó hơn cả lên trời ông trần quý khách b u ồ n tiếng cười to nói t r o m năm nay đã c ó mấy ai vào được băng quốc nếu như một ngày nào đó có người nhặt được b á o vật và kỳ duyên nơi băng quốc người ấy sẽ là chúa tể võ lầm vậy hoa sĩ kiệt sầm nghĩ vị trí của băng quốc sư thúc tổ đã nói cho ta biết bãi b ấ t kỳ đồ thông giảng băng quốc thất độc thần kiếm lan sừng quân cũng đã tặng ta rồi chỉ còn thiếu chiếc c h ì a khóa ngọc để mở kho băng chẳng biết hiện giờ lạc lõng nơi đâu mà tìm c u n g mai giáo chủ lạnh nhạt tiếp lời tác hạ b á o là thất s á t thần bà đã chết chuyện ấy có thật không phong t r ầ n t u y ế t khách có vẻ bất mãn sẵn giọng nói ai dối ngươi làm gì c u n g mai giáo chủ n g ẩ n mặt t r ầ m tư giây lát chợt hừ mỗi một tiếng tỏ rõ và lên tiếng thốt dù mụ ta đã chết b ỗ n giáo chủ vẫn phải tìm thi hài của mụ cho kỳ được hoa sĩ kiệt nổi nóng thét to m ớ i định tìm chi hài để làm gì hư c ù n g mà giáo chủ thét lại để dùng r ồ i đập nát xương của mụ ra thằng nhóc còn ngươi bỗng i á o chủ cũng chẳng bỏ qua đâu hoa sĩ kiệt cười gằn <cười> tại hạ t h a i thất s á t thần bà lão tiền bối để kết liễu mọi ân quán khi còn sinh thời với ngươi ác đồ hãy rút khí giới ra lại vừa dứt lời ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng đã rẹt lên một tiếng và xòe ra lập tức bãi ánh hào quang ngập ngời xanh biếc cùng mà giáo chủ kinh hoàng kêu to lớn thất độc thần kiếm ngươi là ai hoa sĩ kiệt ngạo nghễ đáp tại hạ là hoa sĩ kiệt cùng mà giáo chủ khẽ rung động rồi hỏi tiếp thất độc thần kiếm khách phải chăng là ngươi và lão năm của bổn giáo chủ lý h o à n phải chăng là cũng chính người đã thương hoa sĩ kiệt hoành ngang thanh thất độc thần kiếm rồi cười sát lạnh nói đúng vậy thần kiếm đến đâu ma đầu ác đ ạ o đều run g d í a thần kiếm trên tay đồng thời quy động nghiêng nghiêng sẽ thẳng vào cử h u y ế t quyệt của đối phương hồi thiên cuồng khách đứng bên cạnh vội kêu lên giáo chủ coi chừng trên kiếm của tên r à n h ấy có chứa chất độc không nên chạm vào c u n g mai giáo chủ khẽ lắc người đã d ọ t kéo sang một bên tám thước xa trố lên một tràng cười như quỷ hú bổn giáo chủ sớm đã quan sát thấy thành kiếm ấy khác hẳn với lỗi kiếm thường dễ gì nó chạm được gần mình hoa sĩ kiệt nhìn thấy đối phương khẽ nhất mình đã nhẹ nhàng tránh xa khỏi tầm kiếm lòng t h ầ m khiếp đảm cho khinh công của đối phương xảo dịu khôn lường dự định xếp kiếm để xuất chiêu truy kích chợt nghe phong trần t u y khách hừ to lên một tiếng đối với kẻ hậu bối mà đem thông t í công ra thì thố chẳng cảm thấy mất mặt s â u h ò a sĩ k i ệ n giật mình d ộ i n h ấ t mắt nhìn vào hai cánh tay của c u ma giáo chủ thấy chiếc tay áo màu đỏ rộng thùng thình b ó n g nhưng nổi phình lên và sắc mặt của lão cũng đồng thời càng thêm đỏ sậm h ò a sĩ kiệt chẳng rành sự lợi hại của thông t í công vẫn ngang nhiên thúc kiếm đâm vào cánh tay phải đ à n g căn phòng của đối thủ xèo xèo một âm thanh rờn rợn như giọt dầu rơi trên chảo nóng hoa sĩ kiệt đồng thời cảm thấy chui kiếm trên tay đột nhiên nóng bỏng lạ thường t ự như là vừa hơi qua trong lửa đỏ liền theo đó bãi ngọn điệp kiếm đang từ màu xanh rực rỡ bỗng tiến thành đỏ ánh như màu lửa hoa sĩ kiệt còn đang sững sờ khiếp đảm phong trần t u y khách đã d ộ i kêu lên lão đệ mau t r ì kiếm chậm trễ một chút là thanh thất độc thần kiếm sẽ bị nung chảy chẳng còn hoa sĩ kiệt rất nên linh lợi lúc ấy chàng đã kịp nhận thức đối phương đang dùng một loại nhiệt công để hạ mình một ý niệm nước trị được lửa dục thoáng nhanh trong đầu của chàng chàng cấp tốc triệt hồi thất độc thần kiếm dẫn nhanh một luồng lực lượng băng hàng trong cơ thể hé miệng phun ra đối kích cùng mai giáo chủ vừa định thi thố thông tý công ra c h ự t nhìn thấy đôi mắt q u a sĩ kiệt s ẹ t ngời ra hai đạo bạch quan m ả n h liệt miệng lại phun ra một luồng khí thế trắng đục như là tuyết kẹp theo một hơi lạnh dị thường cuồn cuộn phủ tới chỉ khoảng khắc s a u hơi lạnh ấy càng lúc càng nặng nề thắt chặt tựa như là một tòa băng sơn khổng lồ từ bốn phía chầu thân rồi c h ậ m chậm khép lại khiến cho luồng khí nóng do cơ thể của lão phát ra dần dần hạ đi nhiệt độ Cùng mai giáo chủ âm thầm kinh sợ nghiến rằng g i à tăng thêm hai thành công lực vào tai xèo xèo âm thanh rợn người ấy lại v à n g lên không ngớt hoa sĩ kiệt thấy thế vận sức từ đang điền quát lên một tiếng thật to ngón giữa của tay phải đột ngột bắn dèo ra một chỉ Cùng mai giáo chủ nhếch môi cười thầm độc thiền cờ chỉ ôm hận hai mươi năm trời lão phu cần phải báo thù cho bằng được n g ó n chỉ này hôm nay bàn tay của lão đồng thời xòe ra năm ngón tay bỗng chốc trở thành màu đen xị chập mạnh vào khoảng trống hướng về phía hoa sĩ kiệt phong trần túy khách hớt hải kêu lên thiết xà trảo khắc tình của t h i ề n cờ chỉ lão đệ mau thâu chiêu về hoa sĩ kiệt không dám chần chờ d ộ i thu ngay luồng chỉ phong trở lại và nhanh như chớp đảo trở lại một ngọn băng quyền trấn sơn hà cùng m à giáo chủ rùng mình luôn mấy lượt lo thầm tên d a n h này dường như có tà thuật luồng khí lạnh dị hộm này ta khó mà chống gượng nổi thêm nửa giờ một ý niệm chạy thoáng qua trong đầu nhưng n g ạ t nổi còn có lão tứ hồi thiên c u ồ n khách đồng bọn ngủ c u ồ n của lão đang sững sờ kia mặt mũi nào phải trốn thoát được đâu nhưng kéo dài thêm trận đấu cũng chẳng hy vọng gì nắm được phần thủ thắng mà rất có thể là hậu quả sẽ trái ngược lại nữa là đằng khác còn đang phân d â n khó xử phong trần túy khách như đã nhìn thấu được ý định của y liền buông tiếng cười ha hả gọi to dịch giáo chủ ông cùng q u a lão đệ của ta vốn không thù không oán cũng chẳng có mối hận chi to t á c so định võ công nhau như thế cũng vừa rồi ngừng tay lại là lạ hơn phong trần túy khách dứt lời liền đưa mắt ra dấu cho hoa sĩ kiệt dừng tay hoa sĩ kiệt lập tức hỏi ý ngay cấp tốc thầu ngài thế quyền trở lại n h ả y tránh sang cảnh Cùng một a i giáo chủ cất được thật như là m khói đá ở t r o ngày lòng. lắm, lão gượng cười nhạt nói. Được lắm, nể người cười Được thời mặt tạm quỷ sai hôm Dành nay. con, nếu có gần à ngày ngày n đón chúng ta còn hẹn ngày tái ngộ. Sĩ Kiệt nhét g tiếp ta tái Kiệt Một mồi cười Hoa Sĩ khải. Một ngày gần đây tại hạ sẽ đến hắc hải tìm cả năm c ử ma đầu l ũ mi chàng đàng hoàng quay sang phong trần trí khách rồi thúc giục lão tiền bối chúng ta phải đi thôi bóng của hai người lập tức chớp động nhẹ nhàng lao khỏi bờ tường của vạn g lý trường thành và mất hút giữa núi đồi nhấp nhô trên con đường cái quan ăn thông từ sơn đông cho đến độc sơn hồ có hai kẻ lữ hành quái lạ một già một trẻ đang phăng phăng phóng cước như bay người trẻ tuổi áo trắng thư sinh lưng đeo trường kiếm đi ở phía trước chính là q u a sĩ kiệt lão già quần áo sơ xài sau lưng có k h o á t mấy cái hồ lô tổ bố không ai khác hơn chính là phong trần túy khách hai người v ẫ n dụng tất cả tốc độ khinh công lướt nhanh trên mặt đường bất chấp sự xì xào bàn luận của khách qua đường lúc ấy vào độ tháng tám tuy đã vào độ giữa thu nhưng thời tiết vẫn còn vô cùng oi bức d ầ n thái dương như một thỏi lửa đỏ hồng hắt ánh nắng thiêu đốt xuống mặt đường các đá gồ ghề phong trần tuyết khách nhấc chiếc áo rách bươm chấm lấy mồ hôi trán g thở v à o một hơi mệt nhọc đưa mắt nhìn theo dáng dấp ung dung của hoa sĩ kiệt dường như chàng không có chi là mệt mỏi cả ông bất giác than g lên hoa lão đệ suốt ngày trời chúng ta chẳng dừng chân lão p h ù đã b ớ t lết rồi bác sĩ kiệt bước lại quay đầu cười to <cười> nếu lão tiền bối cảm thấy mệt mỏi chúng ta đến cõi cây trước mặt nghỉ chân phong trần tuyết khách cười hệt hẹp cũng được nửa ngày trời chẳng có giọt rượu nào vào miệng c o n sầu rượu thiếu điều bò lên lên mũi của lão phu rồi hai người chậm bước đến ba cõi cây mọc một hàng ở bên vệ đường ngồi xuống nghỉ chân phong trần tuyết khách tháo hồ lưu ở trên lưng xuống cười rỗn rãn ó i <cười> Qua lão đệ Cứ mỗi lần gặp lão đệ Ta cảm t h ấ y công lực của lão đệ lại tăng tiến t h ê m một b à c Nếu lão đệ ráng c h u y ê n cần tu tập sau này tất sẽ thành một đó kỳ hoa trong gió lâm b o a sĩ kiệt vòng tan k i m nhường nói lão tiền bối quá khen dạng bôi một chút công lực cỏn con so với lão tiền bối chẳng khác chi là đơm đớm trước d ậ n trăng phong trần t u y khách bật cười ha h a chú bé học đầu được cây lôi toàn hót thế hở lão sai này nuốt món ấy chẳng vô rồi đó <cười> lão chấm câu bằng cách ngửa cổ tu luôn một hơi ừng ực chẳng thôi được bà mở rượu vào miệng sắc mặt của lão liền tươi tỉnh trở lại tựa lưng vào gốc cây mắt n h ắ m mắt mở kéo cảng n g ầ m nga rằng ngẫm chuyện xưa n à y l u ố n ngậm ngùi sang hèn cũng m ộ t n ắ m mồ thôi chí xưa n g ẹ n gởi câu ca trộn chuyện lỡ buồn vào chén rượu dơi này g tháng sớm thoảng qua rồi tối đến cỏ cây xuân mới đó thu rồi thanh nhàn còn mãi chờ ta đấy bầu rượu túi thơ sướng bỏ đời phong trần t u y ế khách còn đang thích thú ngâm nga bỗng một người áo vàng thoát ngang qua đường cái quan cũng theo l ố i một giọng quát to phong trần t u y khách đừng có bá láp hãy đỡ một chỉ của lão phu lời quát vừa dứt một vật chỉ trắng xóa từ xa nhắm ngay đầu của phong trần t u y khách bài vút tới hoa sĩ kiệt vô cùng kinh hãi cấp tốc dung chưởng quật ra đáp lại nhưng tốc độ của vật trắng nọ rất nhanh trình đạo lại cương mãnh khác thường chứng lực của hoa sĩ kiệt ào ra tuy dữ dội vẫn không đánh rơi được vật ấy mà chỉ làm lệch hướng đi của nó phập một tiếng vật trắng vẫn còn đủ dư kình cắm sâu vào gốc cây của phong trần túy khách đ a n tựa lưng bóng vàng nọ chỉ thoáng nhẹ qua mắt như ma quái rồi biến mất đi tông tích q u a sĩ kiệt kinh h ả i chẳng ít d ộ i tiến lên bốn cội cây nhìn kỹ không k h ỏ i thở phào một tiếng nhẹ nhõm vì vật trắng cắm vào cội cây kia chỉ là một tờ giấy được gặp lại làm mấy bận và cắm sâu vào thân cây hơn vài phân sau khi nhìn kỹ h ò a sĩ kiệt càng kinh hãi n h ũ thầm có thể dùng công lực rót vào can giấy cắm sâu vào thân cây có mấy phân đủ thấy rằng nội lực của kẻ vừa đến đã tiến đến một trình độ cực cao rồi phong trần tuyết khách b u ồ n tiếng cười h à h à hòa lão đệ xem tờ giấy lại cho lão phù xem chẳng hiểu là thiên nhai cuồng nhân lại d i ở cái trò gì với lão sai nữa đây h ò a sĩ kiệt trố mát ngạc nhiên nói sao thiên nhai cuồng nhân thật sao do đâu mà lão tiền bói biết rõ vậy phong trần túy khách lại cười ha hả tiếp lời <cười> p h ó n m ắ t nhìn vào gió lâm hiện nay có thể bốn tờ giấy cấm sâu vào thân cây ba p h ầ n trừ tuyệt kỷ vô ảnh thần chỉ của thiên nhai cuồng nhân ra còn ai vào đây nữa h ò a sĩ kiệt tiến lên rút mảnh giấy ra khỏi cội cây hai tay vâng lên trước mặt cho phong trần túy khách mở banh mảnh giấy ra phong trần tuyết khách thấy v õ n vẹn g bên trong có mấy dòng chữ thảo mặt trời lặn đầu người rơi đến chẳng kịp gọi ai ơi bên dưới lại ghi chú thêm hàng chữ nhỏ cuồng nhân đợi chờ nơi đọc sơn hồ phong trần tuyết khách đọc xong mảnh thư trầm ngâm dây lâu đoạn ngước nhìn lên trời nhảy p h á t dậy réo lên quà lão đệ chúng ta đi mau trễ đến tối là lão còn chưa thốt hết lời đã phóng vào khỏi đó khoảng sáu trượng xa rồi b à sĩ kiệt chưa đọc được những điều ghi trên mảnh giấy là gì nhưng thấy bộ vàng của lão xài hấp tấp như vậy cũng d ộ i phóng bước bén gót theo sau đầu óc của chàng không ngớt băn khoăn thắc mắc phóng theo phong trần trí khách một đoạn đường dài chàng mới thất tiếng h ỏ i kính hỏi lão tiền bối thiên nhai cuồng nhân viết gì trên tờ giấy khiến cho lão tiền bối phải d ộ i vàng đến như vậy phong trần túy khách khẽ nghiêng đầu lại đáp đôi chân vẫn không ngừng bước chút xíu nữa lão đệ sẽ biết nhưng tóm tắt quan trọng một điều chúng ta trước lúc mặt trời lặn phải kịp đến đọc sơn hồ mới hy vọng cứu được người hoa sĩ kiệt càng hoang mang nghi ngại chẳng hiểu đến đọc sơn hồ để cứu mạng ai chàng không dặn được hỏi tiếp chúng ta chẳng phải đã quyết định đến xà yêu hồ để cứu phan uyên uyên rồi sao c h o đâu lão tiền bối đột ngột sửa đổi kế hoạch lại định đ ế n đọc sơn hồ mà cứu ai ở đó vậy phong trần t u y ế t khách càng gia tăng tốc độ đôi chân cười hệt hạc nói <cười> hồ ở trong hồ ấy chứ đâu nếu chẳng có thiên nhai cuồng nhân chỉ điểm chúng ta làm sao biết được xà yêu hồ ở nơi nào hoa sĩ kiệt đã dở lẽ ra tám phần té ra là xà yêu hồ nằm trong lòng của đọc sơn hồ thảo nào khiến cho hai người phải cổ công tìm kiếm bao lâu nay và tất nhiên giờ đây chàng không cần đọc qua mảnh giấy cũng như suy đoán qua được là người đó viết về cái gì rồi khuôn trang đều đặn cùng làn môi nét cười của phan quyên quyên bỗng khoảnh khắc hiện rõ trước tầm mắt nghĩ tới nỗi nguy hiểm của phan quyên quyên phải hứng chịu chàng bất giác ngẩng đầu nhìn trời thở v à o một tiếng não ruột giận không thể chấp cánh để lập tức bay đến trước mặt phan quyên quyên của mình đột nhiên chàng gia tăng thêm tốc độ đôi chân giọt mình b a mặt lão túy khách phong trần túy khách cười hề hề gọi lại hề hề <cười> b é con hãy dành chút sức l ự c đến chỗ ấy không được xung động thái quá như vậy vì theo lão sai này suy đoán thì nhất định nơi ấy bước bước hiểm h u n g sát cơ trùng trùng nếu không có tiểu tâm cẩn mật không những không cứu được người mà tính mạng cũng khó bảo toàn đó hoa sĩ k i ệ khẽ gật đầu đến lúc ấy mọi sự sinh nghe theo chỉ thị của lão tiền bối là xong chứ gì g i ớ i thực k i n h công của hai người hiện tại đều đã đạt đến mức lăn không hư bộ nên chỉ trong hai canh giờ dung dút thầu ngắn lộ trình đến giờ thân đã đạt đến độc sơn hồ rồi diện tích của độc sơn hồ rất lớn giữa làng nước mênh mông xanh ngắt lù nhô vô số hồ con núi nhỏ hai người rất đ ó i khổ tâm không biết là xà yêu hồ ở nơi nào phong trần t u y khách đứng lặng bên bờ hồ dõi mắt nhìn xa xa mặt hồ bình lãng như m ặ t một tấm gương vĩ đại nước mây liền s ắ c hai bên bờ hồ không một chiếc thuyền con xuôi ngược trong lúc âu lo chợt thấy rừng lao không gió mà lung l a i dần dần nghe rõ tiếng g i ả m nước rồi từ nơi một bụi lao um s ầ m xa xa một chiếc thuyền con đang rẽ sóng lướt ra trên đầu thuyền một lão già sắc phục ngư phu râu dài đến ngực đầu đội nón tre s ầ m s ậ p kín h che hết nửa mặt tuy ung dung khuấy chèo xanh xanh ca vọng ngâm nga rừng lau sau sát bóng chiều tà hồ độc sơn thu sống nổi q u a thuyền nhẽ xa gần vui chẳng ngại q u a hồ mất lối hãy nhờ ta thanh â m rền g i a n g sang sảng giọng mãi tận xa xa như chẳng dứt hòa sĩ kiệt cúi sát dành tay phong trần trí khách khẽ vọng tiếng cà của lão già câu kia trầm rền như thế đủ thấy rằng nội lực của lão vô cùng hùng hậu tất cũng là một cao thủ thế ngoại vậy phong trần trí khách vội sửa tay đừng nói nhiều nữa cẩn thận lão đã chèo thuyền đến nơi rồi kìa hòa sĩ kiệt vội phóng m ắ t nhìn ra mặt hồ quả nhiên lão ngư phu nọ đang dưng chèo l o a n loáng chiếc thuyền lướt bay lên mặt nước tiến về phía hai người phong trần tuyết khách vòng tay lớn tiếng tại hạ huynh đệ định nhờ lão trượng cho đáo nhờ một c h i ế c thuyền chẳng hiểu lão trượng có vui lòng không lão ngư ờ i ông khẽ nhất chiếc nón tre lên đôi mắt chuột sáng rực không ngớt quan sát hai người rồi lạnh lùng nói chẳng hài nhị vị định đáp thuyền ở đâu vậy phong trần tuyết khách không chút lưng ỡ lự lên tiếng đáp ngay quý thính giả thần mến